Bùi Đông Lai, nhớ kỹ, cậu là đối thủ duy nhất đáng giá để ta phải ra tay trong trận đấu này. Hy vọng cậu không để ta thất vọng. Thấy Bùi Đông Lai không nói gì Diệp Thiên cười lạnh bổ sung thêm. Làm đối thủ của tôi, anh xứng sao? Ánh mắt Bùi Đông Lai nheo lại, nhìn Diệp Thiên như thần linh nhìn xuống con kiến bình thường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 364 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 364 thật thật giả giả Nói chung, người cùng ngạo thường có hai loại Loại thứ nhất có tư cách để cùng ngạo còn loại thứ hai là loại thiểu năng Diệp Thiên không thể nghi ngờ là thuộc loại người thứ nhất. Không nói đến việc trên đầu hắn đính lên hào quang của Diệp Gia. Năng lực tác chiến của hắn có thể dùng từ yêu nghiệp để miêu tả. Hơn nữa hắn còn được các đại lão của Diệp Gia vô cùng la thiết. Không khoa trương mà nói thì trong các thành viên đời thứ tư của Diệp Gia, địa vị của Diệp Thiên chỉ đứng sau Diệp Tranh Văn. Đồng dạng, sự kiêu ngạo, hoặc nói là cùn ngạo của hắn cũng không ít hơn so với Diệp Tranh Văn. Mà trong hai lần đại bỉ võ trước đây, hắn đã phơi bày sự cuồng vọng của mình vô cùng rõ nét. Đây cũng là nguyên nhân mà sau khi hắn nói rằng Bùi Đông Lai Nhỏ kỹ Cậu là đối thủ duy nhất xứng đáng để tôi ra tay trong trận đấu này. Hy vọng cậu không khiến tôi thất vọng Thì đám người của các tiểu đội đặc chiến khác Bao gồm cả hổ vương cũng không hề mở miệng phản bác Bởi vì Trong lòng bọn hắn đều hiểu rằng nếu luận năng lực tác chiến của từng binh sĩ Thì một mình Diệp Thiên Đức Sát có thể đối phó cả nhóm bọn họ Nhưng mà Tới khi Bùi Đông Lai dùng một ánh mắt như thần linh nhìn xuống con kiến nhỏ nhoi để nhìn Diệp Thiên và nói câu nói kinh điển làm đối thủ của tôi. Anh sướng sao thì đám nội viên các tiểu đội kia gồm cả hổ vương mới phát hiện ra một sự thật. Độ cùng của Diệp Thiên so với Bùi Đông Lai thì thật là gặp phải sư phụ. Cậu nói cái gì? Theo như những tư liệu về Bùi Đông Lai mà Diệp Thiên biết cùng với chuyện tình của Tần Đông Tuyết và Bùi Đông Lai thì hắn cũng đoán được Bùi Đông Lai hẳn cũng là người cuồng ngạo. Nhưng chỉ là hắn nằm mơ cũng không thể ngờ Bùi Đông Lai cuồng ngạo tới trình độ này. Hắn không thể không cho rằng lỗ tai mình có vấn đề. Không để ý đến. Bùi Đông Lai coi như lời nói của Diệp Thiên chỉ là gió thoảng ngang tai. Hắn xoay người nhìn ngũ cương nói ăn cơm đi. Lời nói vừa dứt bùi đông lai không nhìn Diệp Thiên chút nào mà đi thẳng tới chuẩn bị lấy bát đũa. A Ha ha! Ha ha ha! Mắt thấy bùi đông lai coi thường mình. Diệp Thiên không hề giống như mấy thằng đầu đường xóa chợ lao vào đánh đấm với bùi đông lai. Cũng không tiếp tục nói thêm lời thừa thải. Hắn giận quá hóa thành cười. Cười tới âm lãnh. Bên tai vang lên điệu cười lạnh lẽo của Diệp Thiên. Đội viên các tiểu đội khác đều đã hiểu rằng đám người Bùi Đông Lai coi như đã kết thù với y. Đồng dạng. Bọn họ cũng hiểu rằng đại bỉ võ năm nay nhờ có màn quyết đấu của Bùi Đông Lai và Diệp Thiên mà càng trở nên hấp dẫn. Bởi vì Bùi Đông Lai và Diệp Thiên có xung đột nên toàn bộ đội viên tới dùng cơm đều không nói năng gì. Chỉ đem ánh mắt đảo qua đảo lại hai người. Giống như đang suy đoán Bùi Đông Lai và Diệp Thiên ai lợi hại hơn. Nhất thời không khí trong phòng ăn trở nên vô cùng ủi dị. Bùi Đông Lai không hề để ý những ánh mắt tò mò dày dặt của đám đội viên này. Cũng không để ý cái nhìn chăm chú đầy giận dữ và âm lãnh của Diệp Thiên bên kia. Hắn chỉ tập trung giải quyết chỗ thức ăn trước mặt. Đông lai, bọn tôi đều tin tưởng cậu. Sau khi ăn cơm xong, Ngũ Cương cùng bốn gã đội viên tiểu đội đặc chủng đằng Long đều dùng một ánh mắt nhìn hắn. Sau đó y đưa tay tới trước mặt bồi đông lai. Chúng ta cũng thế. Bốn gã đội viên tiểu đội đặc chiến đằng Long thấy thế đều gơ nắm tay phải ra. Bùi đông lai nhìn vậy cười cười, đồng dạng chia tay phải. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của các đội viên, sáu người nắm tay chặt chẽ với nhau. Gây cơn, mơ, nơm, rơ, đồng tâm hiệp lực. Thấy một màn như thế. Mấy thành viên các tiểu đội đặc chiến khác không nhịn được nhìn thoáng qua bên bàn của tiểu đội Lan nha. Tiểu Thiên Thực lực của cậu không cần nghi ngờ cũng không cần tức giận với hắn. Đúng thế, đội trưởng, thực lực của anh hoàn toàn có thể tiến vào Long nha, hắn thì đã tính làm gì? Thấy đội viên các tiểu đội đặc chiến khác đều hướng ánh mắt về phía này. Giả Lan Thân là chỉ đạo viên của tiểu đội Lan Nha đành mở lời trước. Các đội viên khác của Lan Nha liên tục phụ họa theo. Trong lời nói chưa đầy sự tôn sùng với khả năng tác chiến cá nhân của Diệp Thiên. Còn đối với Bùi Đông Lai thì coi như không ngấu ngàn tới. Dẫn người huyết tẩy đoàn dòng binh Seberia. Chém chết Lu Ke Phu Mục trong thập đại dòng binh vương. Bọn họ tin chắc Diệp Thiên cũng có thể làm được như thế, hơn nữa còn làm khá hơn Bùi Đông Lai. Nhưng là, nếu bọn họ biết rằng Bùi Đông Lai chỉ bằng sức một mình hắn huyết tẩy cả dòng binh đoàn Seberia kia thì bọn họ tuyệt đối không dám thể hiện dáng vẻ không thèm ngó tới ấy nữa. Dù chỉ là một chút cũng không dám. Bữa trưa kết thúc toàn bộ tiểu đội đặc chiến đều không nghỉ trưa mà đều tiếp tục luyện tập. Bùi Đông Lai hướng dẫn tiểu đội đặc chiến Đằng Long luyện tập bắn súng, điều đó thu hút ánh mắt không ít người. Những người đó đều muốn biết rằng trình độ bắn súng của Bùi Đông Lai rốt cuộc như thế nào. Nhưng thật khiến bọn họ thất vọng, suốt buổi luyện tập Bùi Đông Lai không hề thể hiện kỹ năng bắn súng của mình. Khi chiều tối, ánh mặt trời cuối cùng cũng khuất sau đường chân trời thì toàn bộ tiểu đội dự thi đã trải qua ngày luyện tập đầu tiên, lại quay trở về căn cứ ăn cơm. So với bữa trưa, bữa tối thiếu một người, là Diệp Thiên. Sau khi dừng việc tập luyện, Diệp Thiên không hề cùng đồng đội tới nhà ăn dùng cơm mà lái một chiếc xe gấp ly khai căn cứ. Nửa giờ sau, Diệp Thiên mặc quân trang. Lái xe giúp tiến vào thành Yên Kinh. Hắn không thèm để ý tới những cảnh sát làm nhiệm vụ quản lý trật từ Thẳng đường đi tới Hồng Kinh. 2 giờ sau. Diệp Thiên lái xe tới Hồng Kinh, nét mặt lạnh nhạt nhảy xuống xe tiến thẳng vào cửa chính của Hồng Kinh hội. Không ai ngăn cản. Bởi vì cả Hồng Kinh Hội đều hiểu rằng tuy Diệp Thiên không phải thành viên của Hồng Kinh Hội nhưng chỉ cần gã nguyện ý thì địa vị của hắn trong Hồng Kinh Hội chắc chắn chỉ đứng sau Diệp Tranh Văn. Rất nhanh chóng, Diệp Thiên dùng thang máy chuyên dụng của Diệp Tranh Văn đi tới tầm cao nhất của hội sở. Đến trước phòng của Diệp Tranh Văn mới dừng lại. Gõ cửa. Vào đi. Trong phòng nhanh chóng có giọng nói trầm thấp đáp lại. Diệp Thiên nghe thế trực tiếp đẩy cửa bước vào. Trong phòng, Diệp Tranh Văn mặc một bộ áo ngủ đang ngồi trước bàn đọc sách để luyện viết bút lôm. Nghe Dơn Dơn Quy Quy ù Vinh Quy Quy Ờ Cường Tiếng mở cửa và tiếng vang rất nhỏ của đế giày dẫm lên sàn nhà. Diệp Tranh Văn cũng không ngẫm đầu lên. Tiếp tục viết chữ. Anh! Diệp Thiên tiện tay đóng cửa phòng, nét mặt không thay đổi nhìn Diệp Tranh Văn. Sao cậu lại tới đây? Diệp Tranh Văn viết xong chữ cuối cùng, buông bút lông xuống rồi ngẫm đầu lên nhìn Diệp Thiên. Em muốn giết hắn! Diệp Thiên lạnh nhạt mở miệng, sát khí dày đặc trên người hắn tỏa ra khiến người khác không lạnh mà run. Vì sao? Diệp Tranh Văn nghe thế thì hơi hơi nhíu mày, nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh như băng của Diệp Thiên. Hắn thật ngông cuồn. Diệp Thiên không thay đổi sắc mặt nói hoặc là nói hắn rất không biết tự lượng sức mình. Cậu đã phát sinh xung đột với hắn sao? Diệp tranh văn như nghĩ gì đó, hỏi. Hắn nói em không xứng làm đối thủ của hắn. Diệp tranh văn nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha! Diệp tranh văn cười cười đến âm lạnh hắn còn nói rằng hắn muốn làm cho ta trở thành hài cốt dưới chân hắn đấy. Anh cũng muốn giết hắn. Nhưng không tìm thấy cơ hội thích hợp. Diệp Thiên lạnh lẽo nói em thì lại khác em sẽ lợi dụng đại bỉ võ lần này để xử lý hắn. Em nghĩ dù Bùi Vũ Phu có biết chuyện này thì cũng không thể tìm chúng ta gây phiền phức. Dù sao thì cũng là do tài nghệ của hắn không bằng người. Mà coi như hắn muốn gây phiền tói cho chúng ta thì chú ba cũng không ngồi yên bỏ mặt. Lúc đó hắn sẽ chặt nốt chân còn lại của hắn. Không được. Diệp Tranh Văn trực tiếp lắc đầu bác bỏ ý kiến của Diệp Thiên. Tại sao lại không được? Diệp Thiên nhớ mày hỏi, không mảy may để ý tới việc Diệp Tranh Văn có vì thế mà tức giận hay không? Vẫn chưa tới lúc đưa hắn vào chỗ chết. Diệp Tranh Văn nhìn lên khuôn mặt góc cạnh của Diệp Thiên. Gàng từng chữ ta muốn chính hắn không thể tự mình bước qua cửa chính tầng gia Chỉ có thể thông qua bùi vũ phu mới có thể bước vào được cửa chính của tầng gia Diệp Thiên trầm mặt trong mắt hiện lên vẻ không cam chịu Diệp tranh vanh thấy thế đành thở dài Hắn biết rõ đứa em của mình tập võ từ nhỏ Lại được các trưởng bối của Diệp gia coi trọng Năng lực rất cao nên sự kiêu ngạo của nó không kém gì mình. Hiểu được điều này, Diệp Tranh Văn không trách cứ Diệp Thiên mà thẳng nhiên nói đây là ý của ông nội. Lý do Diệp Thiên hỏi Tần Đông Tuyết vì bồi đông lai mà cự tuyệt sự cầu hôn của chúng ta. Khiến cho đám hỏi bị trở ngại. Nhưng mà từ đầu tới cuối tầng ra lại không bày tỏ thái độ gì. Diệp tranh văn nói xong cười lạnh một tiếng. Nói tần gia làm như thế thực tế là muốn đạt được lợi ích lớn nhất. Nói khó nghe một chút thì chính là mượn gió vẻ mang tần gia sẽ đợi sau khi thế lực phía sau bùi vũ phu lộ ra rồi mới quyết định tiếp. Không riêng tần gia muốn biết sau lưng bùi vũ phu rốt cuộc cất giấu thế lực như thế nào. Rất nhiều đại nhân vật cũng muốn biết điều đó. Diệp Tranh Văn nói tới đây dừng lại một chút, nhìn Diệp Thiên ông nội cũng có ý như thế. Một khi đã như vậy thì em sẽ lưu lại một mạng cho hắn. Diệp Thiên trầm mặt một lúc sau mới nói tiếp nhưng em muốn phế hắn. Phế hắn thì có thể, nhưng cậu phải cam đoan hắn còn có thể đứng để bước vào cửa tầng ra. Dường như Diệp Tranh Văn cũng hiểu được câu nói kia của Bùi Đông Lai đã làm nội tâm kiêu ngạo của Diệp Thiên tổn thương nên hắn cũng không tiếp tục ngăn cản em mình. Được. Diệp Thiên liếm liếm môi em sẽ nhân lúc thi đấu cách đấu mà chặt đứt hai tay của hắn. Vẽ mười cái răng của hắn. Chú ba có tiết lộ cái gì cho cậu không? Diệp Tranh Văn biết đây là điểm chấp nhận cuối cùng của Diệp Thiên, không nói thêm nữa mà đổi đề tài. Nguyên bản em đáp ứng anh không xuống tay với tiểu tử kia. Chỉ cần làm nhục hắn. Không để hắn giúp đằng Long đạt được quán quân mà thôi. Diệp Thiên thành thật nói nhưng là chú ba đã bảo em coi tiểu tử kia là đối thủ. Lúc đầu em không quan tâm nhưng rồi chú nói cho em biết. Tên đó từng mang theo một đám phản động huyết tẩy dòng binh đoàn Siberia. Hơn nữa còn tự mình giết chết Lu Phu một trong thập đại dòng binh vương. Từ đó em mới đồng ý với chú ba coi hắn là đối thủ. Vẫn là mạng lưới tình báo của Long Nha chính xác. Diệp tranh văn nhịn không được cảm tháng một câu rồi trầm ngâm dây lát. Hỏi chú ba có nói chuyện của Bùi Vũ Phu hay không? Không có Diệp Thiên lắc lắc đầu hỏi anh Vì sao anh cũng kiêng kỵ thế lực sau lưng bùi vũ phu như thế Theo em thấy nếu như sau lưng hắn thực có thế lực cường đại Thì sao 18 năm trước hắn lại mang theo cái đuôi rời khỏi yên kinh như chói nhà có tan thế Đây là ý của cấp trên bọn họ lấy đại cục làm trọng Diệp Tranh Văn giải thiết Nói vậy nên Bùi Vũ Phu không biết trời cao đất dày mà tiếp tục gây sức ép thì chú ba sẽ dẫn Long Nha đi diệt trường. Trong lòng Diệp Thiên vừa động liền nghĩ tới điều gì? Chỉ mong Bùi Vũ Phu đừng có càng sống càng hồ đồ. Diệp Tranh Văn cười lạnh nói 18 năm trước hai người bọn chúng chật vật cút khỏi yên kinh. Bây giờ nếu như Bùi Vũ Phu còn tiếp tục dung túng thằng con không biết trời cao đất dày của hắn kia thì có lẽ lần này sẽ không đuổi bọn chúng ra khỏi yên kinh đơn giản như thế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 365 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 365 bắt đầu trận chiến Trong bất tri bất giác, 4 ngày đã trôi qua, hôm nay chính là ngày một mười. Dựa vào an bài của quân đội thì đại bỉ võ sẽ được cử hành vào ngày hôm nay. Sáng sớm ngày hôm nay, tất cả chi bộ đội tham gia đại bỉ võ đều không có tiến hành huấn luyện mà là đang đứng ở trên thao trường. Cùng đợi các đại lão đến. Lúc 8 giờ, 8 chiếc xe quân đội chạy vào bên căn cứ. 8 giờ 30 phút lại có thêm mấy chiếc xe nữa chạy vào căn cướp, bản số xe của mỗi chiếc xe đều rất ngư bài. Ác thấy được đoàn xe đến thì toàn bộ thành viên của các đại đội đặc chiến đều ngẩn ra. Kính lễ. Sau đó, đợi mấy chiếc xe kia dừng lại, đội trưởng của tiểu đội Lan Nha hét lên một tiếng. Bá. Nói xong tất cả mọi người đều để tay lên đầu kính chào. Sau đó, cửa của mấy chiếc xe kia mở ra. Dưới cái nhìn chăm chút của mọi người thì tám vị đại lão đã lên chức tướng xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Trong đó có hai vị mang 3 sao, còn lại thì toàn bộ mọi người đều là có hai sao ở trên vai. Người mang ba sao ở trên vai chính là một vị đại lão trong quân đội và Trần Quốc Đào. Còn hai sao chính là các vị tham mưu trưởng. Thấy được đội hình này thì tất cả các thành viên của các tiểu đội đặc chủng tham gia đại bỉ võ lần này đều sửa sốt. Bởi vì, trước đây mỗi lần diễn ra đại bỉ võ thì chỉ có một hoặc hai vị đến đây. Mà lúc này đến đây đều là tướng. Hơn nữa đều là các đại lão. Phía trên đối với lần thi đấu lần này vô cùng coi trọng. Ngắn ngủi ngây người qua đi, dường như toàn bộ thành viên của các tiểu đội đặc chiến đều hiện ra một cái ý niệm này. Ý niệm đó xuất hiện trong đầu. Đồng thời bọn hắn cũng nhìn ra quân khu Giang Ninh là được coi trọng nhất. Dù sao thì Trần Quốc đạo nhân vật số 1 của quân khu Giang Ninh cũng đã đến đây. 30 sơn sau. Tám vị đại lão bước lên đài chủ tịch Các đồng chí Đại bỉ võ được tổ chức mỗi năm một lần Tôi thật vinh hạnh và may mắn khi tuyên bố bắt đầu đại bỉ võ lần này Sau khi tám vị đại lão ngồi xuống Một vị đại lão có thực quyền liền bước lên Nói bộ đội đặc chủng nước ta đã tiến hành nhiều nhiệm vụ Trong đó quan trọng nhất chính là hành động trực tiếp và trinh sát đặc chủm, là mũi nhọn của quân đội ta. Các đồng chí đều là những tinh anh từ trong các chi bộ đội đặc chủm chọn ra là tinh anh trong tinh anh. Nói tới đây, vị đại lão kia dừng lại một chút. Ánh mắt theo đảo lại trên người các thành viên tham gia lần đại bỉ võ lần này rồi tiếp tục nói tinh thần và trạng thái của mọi người làm cho tôi rất hài lòng. Tôi hy vọng, biểu hiện trong trận thi đấu này của mọi người cũng khiến cho tôi vừa lòng. Nói cho tôi biết có thể làm được hay không? Có thể. Toàn bộ thành viên của đại đội đặc chiến đều lên tiếng, giọng nói vang trời. Tốt lắm. Vì đại lão kia gật gật đầu, sau đó đi về chỗ ngồi của mình. Tiếp theo tôi xin tuyên bố những hạng mục thi đấu của đại bỉ võ lần này. Người thứ hai phát biểu chính là một tham mưu trưởng. Người chịu trách nhiệm trong cuộc thi lần này đại bỉ võ lần này được chia thành hạng mục cá nhân và hạng mục đồng đội. Hạng mục cá nhân là xạ kích và cách đấu, còn hạng mục đồng đội là vượt qua 30 km trong núi rừng. Vượt qua 30 km núi rừng. Nghe được nội dung của hạng mục này thì tất cả thành viên của các tiểu đội đặc chiên đều sửa sốt. Những lần đại bị võ trước đây đều tiến hành đối kháng. Cũng chính là các hành động trực tiếp trong quân đội như hành động trảm thủ. Hành động gây rối. Hành động bảo vệ. Hành động chống khủng bố cùng cấu viện. Tôi biết đối với việc vượt qua 30 km núi rừng đối với mọi người là một chuyện dễ như ăn sáng. Dường như đã đoán được tất cả thành viên của các tiểu đội đặc chiến tỏ ra ngạc nhiên. Vị tham mưu trưởng này cũng không có cảm thấy kỳ quái mà đột nhiên đề cao giọng nói nhưng mà tôi tin tưởng. Việc vượt qua 30 km trong cuộc thi lần này so với tưởng tượng của mọi người là khác nhau bởi vì trong lúc vượt qua này thì mọi người sẽ bị phục kiếp. Nghe được vị tham mưu trưởng này nói như vậy thì lúc này đây tất cả thành viên của các đại đội đặc chiến cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Mà người phục kiếp mọi người chính là thành viên dự bị của Long Nha. Vài giây sau... Vị tham mưu trưởng kia nói ra đáp án. Bá nghe vị tham mưu trưởng nói như vậy thì tất cả mọi người đều biến sắc. Trong bọn họ không có Vương Khuê, không có Tôn Nhận, không có Diệp Thiên cũng không có mùi đông lai. Trong đó, lúc đầu hai người Vương Khuê và Tôn Nhận đều kinh ngạc nhưng sau đó trong mắt lại hiện ra vẻ hưng phấn. Còn Diệp Thiên thì vẫn lộ ra vẻ khinh thường. Còn về phần bồi đông lai thì từ đầu đến cuối vẻ mặt của hắn vẫn vô cùng bình tĩnh. Long Nha! Hai chữ này đại biểu cho cái gì thì tất cả mọi người đều biết rõ ràng. Tôi cũng không giải thích thêm nữa. Vị tham mưu trưởng kia lại mở miệng. Nói dựa vào quy tắc thi đấu thì chỉ khi nào cả một tiểu đội đặc chiến vượt qua được 30 km núi rừng thì mới chiến thắng trong hạng mục này. Xin các đồng chí nhớ kỹ, là cả tiểu đội đặc chiến chứ không phải là một cá nhân. Đây cũng chính là nói, khi vượt qua được 30 km núi rừng thì tiểu đội đặc chiến phải có ít nhất 2 người trong đó vượt qua được. Báo cáo Thủ trưởng Vị tham mưu trưởng kia vừa nói xong thì đột nhiên phía dưới trong đám người truyền ra một giọng nói. Giọng nói vừa vang lên, dường như tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về chủ nhân của nó. Thấy người mở miệng là Bùi Đông Lai thì tất cả mọi người đều nghi hoạt. Nghi hoặc vì sao Bùi Đông Lai lại phải cắt đứt lời nói của thủ trưởng. So với các thành viên của các đại đội đặc chiến thì trên đài chủ tịch, Mấy vị đại lão đều ra bộ dạng hướng thú Đối mặt với mấy chục ánh mắt như vậy mà mặt bùi đông lai cũng không đổi sắc Hắn đang đợi vị tham mưu trưởng kia truyền mệnh lệnh để hắn mở miệng nói Thiếu úy, mời nói Vị tham mưu trưởng kia vốn là dùng ánh mắt xin ý kiến về mấy vị đại lão kia Thấy mấy vị đại lão kia không có ý kiến thì mở miệng ý bảo Bùi Đông Lai có thể nói Báo cáo thủ trưởng cá nhân tôi cho rằng quy tắc này rất mơ hồ hoặc có thể nói là nó không có hợp lý Bùi Đông Lai lớn tiếng nói Thiếu úi, nói tiếp Vị tham mưu trưởng kia nhớ mày Quy tắc lần này là do ở trên quy định Nếu không phải như thế thì cũng sẽ không xúc động đội dự bị Long Nha. Đồng thời trên đài chủ tịch cũng sẽ không xuất hiện các vị đại lão. Dưới tình hình như vậy, lúc này đây mà Bùi Đông Lai lại nói quy tắc không hợp lý. Báo cáo Thủ trưởng Dựa theo lời nói của ngài thì đội nào vượt qua 30 km núi rừng nhanh nhất thì sẽ giành thắng lớn. Yêu cầu là trong đội đó phải có ít nhất hai thành viên vượt qua. Mặc bùi đông lai không đổi sắc. Lớn tiếng nói như vậy. Ví dụ như tiểu đội đặc chiến A hoàn thành bài thi đấu nhưng trong quá trình vượt qua núi rừng thì hy sinh ba ngư chỉ còn lại hai người. Còn tiểu đội đặc chiến B thì vượt qua nhưng kém đội A5 nhưng lại không hy sinh một ai. Dựa theo quy tắc như Ngài nói thì tiểu đội đặc chiến A sẽ giành thắng lợi nhưng mà theo cá nhân tôi cho rằng đội bơm có tư cách giành thắng lợi hơn. Điều này để chứng minh năng lực tác chiến của cả đội. Đương nhiên tôi chỉ nói trận đấu này mà thôi. Nếu như là chiến tranh thì chúng ta thân là đội đột kích thì thích hợp với quy tắc mà Ngài nói hơn. Lão Trần Hắn chính là vũ khí bí mật năm nay của ông sao Trên đài chủ tịch Vị đại lão ngồi ở chỗ đầu tiên nghe Bùi Đông Lai nói xong thì cười cười với Trần Quốc Đào ở bên cạnh Nói có chút ý tứ Ca muốn nhạc cậu cho rằng đội dự bị Long Nha dùng để trang trí sao Nghe được vị đại lão bên cạnh nói như vậy Thấy được tất cả các vị đại lão đều đem ánh mắt nhìn về phía mình thì Trần Quốc đào khóc không ra nước mắt Ở hắn xem ra Lấy năng lực của Bùi Đông Lai thì việc vượt qua 30 km núi rừng là một chuyện đơn giản Nhưng mà nếu mang theo tiểu đội đặc chiến Đằng Long để vượt qua thì đó là một si tâm vọng tưởng Không riêng gì trần quốc đào mà tất cả các vị đại lão khác cũng nghĩ như vậy. Thiếu úy, vấn đề này tôi trả lời cho cậu biết. Ngay sau đó, không đợi vị tham mưu trưởng kia mở miệng. Một vị đại lão đã đứng dậy. Nói nếu chi tiểu đội đặc chiến không có thương vong có thể vượt qua 30 km núi rừng. Bất luận là sớm hay muốn thì đều đoạt được giải quán quân trong hạng mục thi đấu này Vâng, Thủ trưởng Trước tiên Bùi Đông Lai liền trả lời Còn ai có điều gì muốn hỏi nữa không? Mắt thấy vị đại lão kia dùng mắt ý bảo mình tiếp tục Vị tham mưu trưởng kia liền mở miệng hỏi Không trả lời Tốt, nếu mọi người không có ý kiến gì thì tôi tiếp tục nói quy tắc. Tên kia tham mưu trưởng tiếp tục nói nếu như không có chi tiểu đội đặt chiến nào thành công thì như vậy sẽ lấy số dết địch để tính. Ai dết được nhiều hơn thì sẽ đoạt được chức quán quân. Nói xong, tên tham mưu trưởng kia lại quét ánh mắt nhìn một vòng. Thấy không ai có ý kiến thì lại nói dựa theo sắp xếp thì hôm nay sẽ tổ chức hạng mục xã kích. Ngày mai sẽ tiến hành hạng mục đồng đội, ngày cuối cùng sẽ tiến hành hạng mục cách đấu. Đã tuyên bố quy tắc xong. Sau đây xin mời... Lên tuyên bố bắt đầu lần đại bỉ võ năm nay. Sau khi tuyên bố xong quy tắc thi đấu thì tên tham mưu trưởng kia đem Mikrofone giao chi vị đại lão bên kia. Sau đó trở về vị trí của mình. Sau đây tôi xin tuyên bố bắt đầu đại bỉ võ năm nay. Giọng nói của vị đại lão kia vang lên. Mới tất cả thành viên tham gia vào xạ chức chuẩn bị, 10 sau sẽ tiến hành trận đấu tại bãi bắn số 1. Mọi người! Nghiêm, sau đó, mắt thấy vị đại lão bước xuống thì đội trưởng của tiểu đội đặc chiến lan nha rốn tiếng lớn, nói quẹo phải, bước đều bước, ba, ba, ba, trong lúc nhất thời, tiếng bước chân chỉnh tề vang vọng lên, 48 thành viên tiểu đội đặc chiến bước đều đến bãi bắn số 1. Cuộc chiến giữa Bùi Đông Lai và Diệp tranh văn chính thức bắt đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 366 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 366 Ai Mới Là Thần Súng 133 Ánh mặt trời lên cao, tiếng bước chân vang vọng trong doanh trại làm cho bụi đất tung bay. 48 thành viên của các tiểu đội đặc chiến chạy bộ hướng về bãi bắn số 1 Năm sau Trong sự chờ đợi của mấy vị đại lãi tất cả 48 thành viên đã đi đến bãi bắn số 1 rồi dừng bước Toàn bộ mọi người Nghiêm Đội trưởng của tiểu đội Lan Nha liền hô to Xoay đó xoay người hướng về mấy vị đại lão kia chạy tới báo cáo thủ trưởng Tám chi tiểu đội đặc chiến đã có mặt. Xin thủ trưởng ra lệnh. Thi đấu bắt đầu. Vị đại lão kia liền trầm rộng ra lệnh ánh mắt không biết là vô tình hay cố ý mà nhìn thoáng qua Bùi Đông Lai. Thân là nhân vật nắm quyền số 3 trong quân đội thì đối với sự kiện ngư thử sơn. Đối với việc một mình Bùi Đông Lai huyết tẩy cả dòng binh xe thì hắn rất rõ ràng. Dưới tình hình như vậy, hắn rất chờ mong biểu hiện ngày hôm nay của Bùi Đông Lai. Các thành viên tham gia xạ kích thì bước ra khỏi hàng. Tên tiểu đội trưởng của tiểu đội đạp chiến Lan Nha trở lại trước đội hình rồi rõm lớn. 3. Nói xong 8 thành viên tham gia xạ kích liền bước lên một bước đứng trước đội ngũ. Trong đó, đại diện cho tiểu đội đặc chiến Mảnh Hổ là Vương Khuôi. Đại diện cho tiểu đội đặc chiến tuyết báo là tôn nhận Ngoài ra Bốn chi tiểu đội đặc chiến đặc chủng khác đều phái ra những tay súng bắn tỉa số 1 Còn về phần tiểu đội đặc chiến Lan Nha và Đằng Long thì đó là Bùi Đông Lai và Diệp Thiên Hải quân lục chiến bắt đầu trước theo thứ tự tiến hành so tài Tên đội trưởng của tiểu đội đặc chiến Lan Nha lại ra lệnh Đại diện cho hải quân lục chiến bước lên tiến hành phần thi của mình các đội viên khác chuẩn bị sẵn sàng. Vâng, thủ trưởng. Nghe được tên đội trưởng tiểu đội đặc chiến lan nha nói thế thì tay súng bắn tiểu đại diện cho hải quân lục chiến liền lên tiếng trả lời. Sau đó chạy về phía trước. Đầu gối trái trống xuống đất. Chân phải hơi đưa về phía trước rồi cầm lấy khẩu mơ 99. Một khẩu súng ngắm bán tự động, có tầm bắn xe, trọng lượng nhẹ, dễ sử dụng. Bi ngắm bên ngoài 200 m bắt đầu di chuyển. Mắt thấy tay súng của hải quân lục chiến đã sẵn sàng thì tham mưu trưởng của quân khu. Người chịu phụ trách thi đấu hôm này là Hà Huy liền nói. Hà Huy nói xong thi bên ngoài 200 m một tấm bi có một tên cường đạo đang bắt lấy con tin xuất hiện. Mắt thấy tấm bi kia xuất hiện thì tay súng của hải quân lục chiến liền ngắm. Dưới ánh mặt trời, thông qua ớn nhắm thì hắn cảm thấy có điều gì không đúng lắm, nhưng mà cuối cùng vẫn quyết đoán bóp cò. Hiển nhiên, hắn biết tấm bi cách mình 200 m là phần thi đơn giản nhất. Nếu hắn nhắm cả nửa ngày rồi bắn thì cũng đừng nên tham gia vào trận đấu nữa. Đoàn! Tiếng súng phan lên, viên đại bay ra khỉ nóng, bắn vào tấm bi phía trước. Nhưng mà! Viên đạn không bắn trúng tên cường đạo trên tấm bi mà là trúng đầu của con tinh. Ách! Thấy một màn như vậy thì tất cả thành viên của các tiểu đội đặc chủng đều ngẩn ra. Thân là thành viên tham gia vào lần đại bỉ võ lần này thì bọn hắn chính là những thanh quân đao. Có thể nói không chút khoa trương chút nào. Bọn hắn là những tay súng bắn tỉa xuất sắc nhất. Cho nên, khi thấy tay súng của hải quân lục chiến bắn sai thì bọn hắn liền kinh ngạc. So với bọn hắn thì tay súng bắn tỉa của hải quân lục chiến lại hoàn toàn bị sợ ngây người. Hắn mở to hai hai mắt, nhìn chầm chầm vào mô hình cách đó 200m Dường như hắn không thể tin nổi bản thân mình đã bắn trúng đầu con tin. Người tiếp theo. Hà Huy thấy tay súng bắn tỉa của hải quân lục chiến hoàn toàn ngay người đứng sưởng sờ tại chỗ thì liền mở miệng. Lột bột. Vẽ mặt của tay súng bắn tịa hải quân lục chiến thốn khổ nhìn vào Hà Huy mà các chiến hữu của hắn thì tỏ ra khiếp sợ nhìn về phía hắn Dường như bọn họ không thể tin rằng người mà mình tin tưởng nhất lại có thể kết thúc trận đấu nhanh như vậy Báo báo cáo thủ trưởng Tây súng bắn tịa của hải quân lục chiến lấy hết Dũng khí hô Thiếu úy mời nói Vẽ mặt Hà Huy không chút thay đổi, nói Súng của tôi có vấn đề Tay súng bắn tỉa của Hải quân lục chiến mở miệng Sớm đã biết là có vấn đề mà còn bắn sao Hà Huy lạnh lùng nói lui xuống Vâng, Thủ trưởng Nghe được mệnh lệnh của Hà Huy thì tay súng bắn tỉa của Hải quân lục chiến liền việc khuất buông súng xuống, xuống. Sau đó chạy về lại đội ngũ của mình Nhưng mà Biệt khuất thì biệt khuất nhưng hắn cũng biết hối hận Hội hận vì mình đã quá sĩ Trước khi bắn đã không kiểm tra súng Đợi cho sau khi bắn xong rồi mới biết súng có vấn đề Mà theo lời của Hà Huy nói thì bên trên đã cố ý xếp một khẩu súng chưa được kiểm tra vào Thành viên của tiểu đội đặc trụng hắt cốt tiến lên bắn. Mắt thấy tay súng bắn tỉa của hải quân lục chiến bước về đội ngũ thì hà huy lên tiếng. Vâng, thủ trưởng. Tay súng bắn tỉa của tiểu đội đặc chiến hắc cốt trả lời, sau đó chạy đến trước chỗ để súng rồi cầm lấy súng. Lúc này đây. Tay súng bắn tỉa của tiểu đội đặc chiến Hắc Cúc không có cầm súng nhắm bắn liền mà hắn cẩn thận kiểm tra súng một phen. Hơn nữa còn tiến hành động tác nhắm bắn nữa. Trung Uế chuẩn bị xong chưa? Ước chừng mười sơn sau, Hà Huy trầm giọng hỏi. Báo cáo thủ trưởng đã chuẩn bị xong. Mô hình bên ngoài 200 m di chuyển. Giọng nói Hà Huy vang lên, bên ngoài 200 m mô hình cường đạo Bắc Cốc con tin đã xuất hiện. Tay súng bắn tỉa của tiểu đội đặc chiến Hắc Cốc không có bắn liền mà là âm thầm tính toán đường đi của viên đạn. Đoàn! Vài giây sau, tiếng súng vang lên, viên đại đã bắn thẳng vào tên đầu tên cường đại trên mô hình. Thấy một màn như vậy thì tất cả thành viên của tiểu đội đặc chiến hắc cốt âm thầm thở ra. Mà thành viên của của hải quân lục chiến lại ổ xịu. Bên ngoài 400 m phát hiện được quân địch. Mắt thấy tay súng bắn tỉa của tiểu đội đặc chiến hắc cốt bắn trúng thì Hà Huy lại mở miệng. Hắn vừa dứt bên, bên ngoài 400 đã xuất hiện mô hình địch nhân. Tay súng bắn tỉa của tiểu đội đặc chiến hắc cốt liền ngồi xuống, nhắm bắn. Đoàn tiếng súng lại vang lên. Một phát trúng đầu. Bên ngoài 800 m mô hình người điều khiển máy bay trực thăng xuất hiện. Không đợi cho tay súng bắn tỉa của tiểu đội đặc chiến hắc cốt lấy hơi, giọng nói của Hà Huy lại vang lên. Tay súng bắn tỉa của tiểu đội đặc chiến hắc cốt liền nằm xuống tiến hành nhắm. Vài giây sau, tay súng bắn tỉa của tiểu đội đặc chiến hắc cốt liền nhớ mày, hắn nắm một nắm cát lên rồi thả xuống. Chờ cho cát rơi xuống hết thì hắn lại cầm súng lên, bắt đầu nhắm bắn. Đoàn vài giây sau, tiếng súng lại vang lên. Nhưng mà... Lúc này đây... Hắn không bắn trúng mục tiêu. Thấy một màn như vậy thì hắn liền buông súng xuống, xuống không đợi Hà Huy mở miệng đã chủ động chạy về đội ngũ của mình. Đưa mắt nhìn tay súng bắn tịa của tiểu đội đặc chiến hắc cốt trở lại đội ngũ. Vẽ mặt Diệp Thiên khinh Thường. Ánh mắt khẽ liếc qua nhìn bồi đông lai. Thấy được ánh mắt khiêu khích của Diệp Thiên thì bồi đông lai cũng không để ý đến mà lại nhìn vào các tuyển thủ khác chuẩn bị lên bắn. Sau đó, hai gã thành viên của tiểu đội đặc chiến khác đều lên bắn nhưng mà bọn hắn cũng giống với tay súng bắn tỉa của tiểu đội đặc chiến Hắc cup cũng không bắn được mô hình máy bay ở ngoài 800 m Tiểu đội đặc chiến hắc báo Nghe được Hà Huy kêu tên thì Tôn Nhận có chút hương phấn, sau đó hắn lấy lại bình tĩnh rồi bước lên điểm bắn. Giống như những thành viên trước đó, Tôn Nhận cũng kiểm tra súng một phen sau đó mới bắt đầu nhắm bắn. So sánh với vài người thi trước đó thì thời gian Tôn Nhận hoàn thành xong bài bắn ở bên ngoài 200 m 400 m tương đối ngắn hơn nhiều. Có thể nói là thuật bắn súng nhất lưu. Không chỉ như thế. Đối với phần thi mô hình lái trực thăng ở bên ngoài 800 m thì tôn nhận cũng đã thuận lợi vượt qua. Hơn nữa còn là một súng bạo đầu. Mô hình xe tan bên ngoài 1.200 m tốc độ 60 km trên. Giống như đã dự liệu được tôn nhận sẽ vượt qua được những bài thi đó. Trên mặt Hà Huy cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc mà là hô to. Hà Huy vừa hô lên thì bên ngoài cách 1.200 m đã xuất hiện mô hình một chiếc xe tan chạy nhanh với vận tốc 60 km trên. Sau đó vì muốn xác định hướng gió nên tôn nhận cũng nắm lên một nắm cát rồi bỏ xuống, 10 sơ đó mới nhắm bắn. Đoàn! Viên đạn bay ra khỏi nòng nhưng mà không bắn trúng mục tiêu. 2. Tông nhận nhịn không được mà nhắm mắt thở dài. Lần đại bỉ võ trước đó thì hắn cũng không có bắn trúng mô hình xe tan. Do đó mà đã bại trong tay của Diệp Thiên. Đứng ở vị trí thứ hai Trong một năm qua, hắn đã luyện bắn súng. Chủ yếu là bắn vào mô hình xe tan. Lúc tập luyện đó thì xác suất của hắn là 8 suyệt chéo mười. Mà hôm nay, hắn không có bắn trúng mục tiêu, trừ thiếu may mắn ra thì quan trọng hơn là bởi vì viên đạn. Ở môn xã kích lần trước thì Tôn Nhận là người giành chức Á quân, còn trong cách đấu Vương Khu Nghê là người giành chức Á quân. Luận về thực lực bắn súng thì Vương Khu Nghê còn kém hơn Tôn Nhận. Nhưng mà... Hắn cũng thuận lợi mà vượt qua bài thi mô mình máy bay trực thăng ở bên ngoài 800 m nhưng lại dừng bước ở mô hình xe tan bên ngoài 1.200 m Tiểu đội đặt chiến lan nha. Mắt thấy vương khu ngây bỏ xuống súng Trở về đội ngủ thì Hà Huy lại mở miệng. Đồng thời ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía người được xưng là đặc trụng binh vương Diệp Thiên. Báo cáo thủ trưởng. Nghe được Hà Huy gọi thì Diệp Thiên cũng không có bước lên chỗ bắn mà là đứng ngay tại chỗ. Thiếu úy, mời nói. Trong lòng Hà Huy vừa động, dường như đoán được Diệp Thiên muốn làm cái gì. Đối với tôi mà nói thì ba bài thi đầu đã không còn ý nghĩa gì. Vẽ mặt Diệp Thiên cao ngạo tôi muốn trực tiếp vào bài thi thứ 4. 1.200 m bên ngoài mô hình xe tăng. Xin thủ trưởng phê chuẩn. Nghe được Diệp Thiên nói như thế thì Hà Huy không khoi nao nào sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía mấy vị đại lão kia. Thượng úi, tôi phê chuẩn ý kiến của cậu. Mắt thấy vị đại lão kia gật đầu, Hà Huy trầm giọng nói. Cảm ơn thủ trưởng. Diệp Thiên mỉm cười bước lên phía trước, đồng thời ánh mắt khẽ lít về phía bùi đông lai tràn đầy vẻ khinh miệt. Như muốn nói, tiểu tử tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là thần súng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 367 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 367 Ai mới là thần súng? Hai mặc dù là biết Diệp Thiên là một người cuồng ngạo nhưng lúc này nghe được Diệp Thiên nói muốn thi bài thứ 4 thì trừ thành viên của tiểu đội đặc chiến Đằng Long ra thì các thành viên của các tiểu đội đặc chiến khác đều lộ ra vẻ khó chịu. Nhất là tôn nhận. Vương Khu Ngư và các tay súng bắn tiểu đã thi đấu những bài thi trước. Bọn hắn có cảm giác bị Diệp Thiên tác vào mặt một cái. Nhưng mà... Khó chịu thì khó chịu nhưng bọn họ cũng biết người được xưng là đặc trụng binh vương Diệp Thiên có tư cách để cuồng ngạo hơn nữa thủ trưởng cũng đã phê chuẩn. Bọn hắn còn có thể nói gì nữa? Húng chi! Nếu bọn hắn lên tiếng thì Diệp Thiên có thể nói lại nếu các người cảm thấy không phục thì có thể làm giống như ta để đánh trả bọn hắn. Bởi vậy nếu bọn hắn làm là tự chút lấy nhuộc. Không riêng gì thành viên của các tiểu đội đặc chiến mà ngay cả người dẫn đầu của các tiểu đội đặc chiến khác cũng cảm thấy khó chịu. Đối với việc này thì Hà Huy chỉ cười khổ ý bảo mọi người không nên làm gì. Vở kịch hay giờ mới bắt đầu mà thôi Mắt thấy Diệp Thiên đi đến chỗ ngắm bắn thì vị đại lão là nhân vật số 3 trong quân đội nở nụ cười Nghe được vị đại lão kia nói như thế thì mấy vị đại lão rất rõ ràng Vị đại lão này bỏ cả công tác để đến đây quan sát là hoàn toàn hướng về phía Bùi Đông Lai và Diệp Thiên Hiểu được điểm này thì Trần Quốc Đào liếc nhìn bùi đông lai một cái. Phát hiện trên mặt của bùi đông lai lộ ra vẻ bình tĩnh thì vẻ lo lắng trong lòng Trần Quốc Đào liền biến mất. Trên mặt hiện lên nụ cười. Bởi vì biết súng có vấn đề cho nên Diệp Thiên liền cầm súng lên kiểm tra một phen. So sánh với Vương Khu Nghê thì tốc độ kiểm tra súng của Diệp Thiên vô cùng nhanh. Hắn không đợi Hà Huy truyền ra mệnh lệnh thì liền nằm ngã xuống đất. Chủ động nói báo cáo thủ trưởng. Chuẩn bị xong. Nói xong, Diệp Thiên liền ngậm một cọng cỏ trong miệng, muốn dùng phương thức này để đoán tốt độ gió. Bên ngoài 1.200 m mô hình người rơm trên xe tan xuất hiện. Mắt thấy Diệp Thiên đã chuẩn bị xong, Hà Huy liền truyền ra mệnh lệnh. Mệnh lệnh của Hà Huy vừa dơn, Dơ quy, quy, ủ, ồ, cưng. Truyền ra thì ở bên ngoài 1.200 m mô hình người rơm trên xe tăng đã hiện ra. Báo cáo thủ trưởng tốc độ đã đạt đến 60 km trên. Rất nhanh trong bộ đàm đã truyền ra giọng hồi báo. Thượng úy cậu có thể bắn. Nghe thế thì Hà Huy liền hướng Diệp Thiên để truyền đạt mệnh lệnh. Sau đó vẻ mặt hắn cũng giống với những đại lão đều lộ ra vẻ chờ mong. Mặc dù bùi đông lai không dùng ớm nhòm để quan sát bất quá bằng thị lực biến thái của mình thì hắn có thể thấy được mô hình tan ở ngoài 1.200 m Ngay sau đó, Diệp Thiên quyết đoán mà bóp cò. Đoàn! Tiếng súng vang lên. Viên đạn bay ra khỏi nòng xuống. Trực tiếp bắn thẳng vào mô hình người rơm trên xe tăng ở bên ngoài 1.200 m Tốt! Thấy một màn như vậy. Thân là nhân vật số 3 của quân đội thì vị đại lão kia cũng không có keo kiệt lời khen ngợi của mình. Nghe lời đại lão kia nói thế thì Diệp Thiên mỉm cười cũng không có tiếp tục tiến hành thi đấu nữa. Thân là quán quan của đại bỉ võ lần trước thì hắn biết rõ hạn một thi đấu xạ kích chỉ có 4 nội dung. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người thì Diệp Thiên bỏ súng xuống, xuống, đứng lên, rồi xoay người trở lại đội ngũ. Lúc này, hắn không có quay lại nhìn bồi đông lai. Diệp Thiên không nhìn bồi đông lai nhưng mà thành viên của các tiểu đội đặc chủng khác đều nhìn về Bùi đông lai. Trong lòng âm thầm suy đoán Bùi Đông Lai có thể hoàn thành bài thi giống Diệp Thiên hay không. Đông Lai cố lên. Thấy một màn này thì tất cả thành viên của tiểu đội đặc chủng Đằng Long đều lộ vẽ chờ mong mà nhìn Bùi Đông Lai. Trong đó thân là đội trưởng của tiểu đội đặc chủng Đằng Long thì ngủ cương lại nhỏ giọng cổ vũ một câu. Bùi Đông Lai nghe vậy, mỉm cười gật đầu hiểu nội đặt chiến đằng long. Hà Huy nhìn vào Bùi Đông Lai vài giây rồi cầm giọng mở miệng. Bùi Đông Lai không có để ý đến ánh mắt của Hà Huy cũng không để ý ánh mắt của các vị đại lão. Thậm chí ngay cả Trần Quốc Đào thì hắn cũng không nhìn một cái nào mà là trực tiếp đi tới cầm súng rồi ngắm bắn. So với các thành viên tham gia thi đấu trước thì Bùi Đông Lai cũng không có kiểm tra súng mà là cầm súng lên. Làm ra một động tác nhắm. Báo cáo thủ trưởng, chuẩn bị xong. Làm xong một động tác nhắm bắn, Bùi Đông Lai liền nói. Ác mắt thấy Bùi Đông Lai làm một động tác đơn giản như vậy thì trong lòng mọi người liền ngẩn ra. Bản thân ta muốn nhìn xem mày sẽ làm được gì. Dường như Diệp Thiên có thể nhận thấy rằng Bùi Đông Lai là cô ý nhắm vào hắn cho nên liền cười lạnh. Thiếu úy, cậu muốn thi bài thi thứ mấy? Không riêng gì Diệp Thiên đã nhận ra điểm này, ngay cả Hà Huy cũng biết. Hắn nghĩ đến Bùi Đông Lai muốn giống như Diệp Thiên cho nên hỏi. Báo cáo thủ trưởng, tôi muốn dựa vào trình tự mà tiến hành từ bài thi số 1 mà bắt đầu. Bùi Đông Lai cầm súng, nói. Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì ấn tượng của Bùi Đông Lai đối với thành viên của các tiểu đội đã tăng lên. Còn giả vờ nữa sao? Co như là mày thức thời. Diệp Thiên khinh Miệt nhìn Bùi Đông Lai trong lòng cười lạnh không thôi. Mô hình ngoài 200 m bắt đầu. Đoàn! Nói xong, mô hình hiện tiếng súng vang. Một súng bạo đầu ở ngay giữa mi tâm. Ách! Thấy một màn như vậy thì tất cả mọi người đều léo rưỡi. Ở bọn hắn xem ra tốc độ bắn của Bùi Đông Lai thật sự là quá nhanh. Nhanh đến nỗi khi cầm súng lên nhắm là đã bắn rồi. Ở bọn hắn xem ra phải là có lòng tin vào tài bắn súng của mình mới dám làm như thế. Bên ngoài 400 m phát hiện quân địch. Đoàn, dứt lời, mô hình hiện ra, tiếng súng vang lên. Vẫn là một súng bạo đầu. Vẫn là ngay giữa mi tâm. Tê, thấy một màn như vậy thì tất cả mọi người đều không nhịn được mà hít vào một hơi. Âm thầm cảm tháng bùi đông lai quả thật là yêu nghiệt mà. Ngay cả mấy tay súng bắn tỉa còn cảm thấy bùi đông lai có chút nghiệt thiên thì huống gì là mấy vị đại lão. Dưới ánh mặt trời tất cả các vị đại lão đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng mà, Ở lúc mọi người đang lộ ra vẻ kinh ngạc tê, Hơn, Tê, Rơn, A, Quốc đào không nhịn được mà nở nụ cười. Cười đến đắc ý. Cùng lúc đó, Cuối cùng Diệp Thiên cũng thu lại lòng khinh thị đối với Bùi Đông Lai. Bởi vì ngay cả hắn cũng không cam đoan bản thân có thể làm được như Bùi Đông Lai. Một phát bạo đầu hơn nữa lại là ngay giữa mi tâm. Bên ngoài 800 m mô hình máy bay trực thăng xuất hiện. Hà Huy cố gắng ngăn chặn nỗi khiếp sợ trong lòng thông qua bộ đàm mà hạ lệnh. Bên ngoài 800 m liền xuất hiện một mô hình máy bay trực thăng được điều khiển. Bùi đông lai cũng không có giống như tôn nhận cũng không cầm cát lên hay ngậm cỏ để đoán tốc độ gió. Hắn vẫn đứng tại chỗ cầm súng lên. Nhắm bắn. Đoàn. Tiếng súng vang lên. Viên đạn bay ra khỏi nòng súng. Vẫn là. Một phát bạo đầu. Tốt. Thấy được biểu diễn của Bùi Đông Lai thì vị đại lão nhân vật số 3 trong quân liền nhìn về Bùi Đông Lai, lớn tiếng khen. Tốt lắm! Nghe được nhân vật số 3 trong quân trầm trồ khen ngợi, sớm đã không kìm được tâm tình. Trần Quốc Đào cũng là vỗ tay kêu hay, cười vô cùng đắc ý. Mà trừ diệt thiên ra thì toàn bộ thành viên của các tiểu đội đặc chiến đều ngẩn người. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về Bùi Đông Lai giống như là nhìn người ngoài hành tinh người này còn là người không dịp thiên như mày. Lý trí cùng trực giác nói cho hắn biết. Thuật bắn súng của Bùi Đông Lai tuyệt đối không thua hắn. Bên ngoài 1.200. Báo cáo thủ trưởng. Lúc này đây không đợi Hà Huy truyền ra mệnh lệnh Bùi Đông Lai đã buông súng xuống rồi mở miệng. Thiếu úy, mời nói. Nghe Bùi Đông Lai nói thế thì Hà Huy vốn là ngẩn ra sau đó hỏi. Báo cáo thủ trưởng. Theo tôi được biết trên lý luận nếu vận tốt gió là 4 m trên dây thì nếu dùng súng ngắm mơ 99 thì sẽ bắn trúng mục tiêu cách xa 1.000 m có bán kính là 0.5 m Đối với mục tiêu cách xa 1500m thì bắn trúng vật có bán kính 2.5m. Nếu mục tiêu cách xa 2500m thì có thể trúng mục tiêu có bán kính là 5m. Điều này có đúng không? Bùi Đông Lai ngẫm đầu ở ngực lớn tiếng hỏi. Ách, người kia muốn làm gì? Chẳng, chẳng lẽ hắn muốn tăng lên khoảng cách sao? Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì tất cả mọi người đều sửng sốt. Sau đó dường như là đã đoán được dụng ý của Bùi Đông Lai. Đúng như vậy, thiếu úi. Trong lòng âm thầm đoán được dụng ý của Bùi Đông Lai. Hà Huy vẫn tin rằng Bùi Đông Lai sẽ không dám làm như vậy. Cậu hỏi vấn đề này để làm gì? Báo cáo thủ trưởng, tôi muốn tăng khoảng cách lên 2.000 m Giọng nói của Bùi Đông Lai vô cùng bình tĩnh, rầm. Lời nói của Bùi Đông Lai giống như là một tiếng sét vang lên giữa trời sung làm cho tất cả mọi người đều không dám tin. Người kia điên rồi sao? Điên rồi sao? Miệng của Trần Quốc Đào mở ra cố gắng muốn ngăn cản điên cuồng của Bùi Đông Lai nhưng thấy được vẻ mặt kiên định của Bùi Đông Lai. Thấy được ánh mắt tự tin của Bùi Đông Lai thì Trần Quốc Đào liền đem lời nói nuốt xuống bụng. Thiếu úy, cậu xác định muốn làm như vậy. Lúc này đây, mở miệng không phải là Hà Huy mà là vệ nhân vật số 3 trong quân kia. Báo cáo thủ trưởng, tôi xác định. Giọng nói mạnh mẽ của Bùi Đông Lai vang lên. Tốt. Nghe được câu trả lời thuyết phục của Bùi Đông Lai thì vị đại lão kia có chút kiếp động. Nói Hà tham mưu trưởng. Dựa theo yêu cầu của thiếu úy mà truyền ra mệnh lệnh. Hôm nay, bản thân hôi muốn nhìn xem cậu ta có thể sáng tạo ra kỳ tích hay không. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif. 368 tuyện audio được phát hành tại tuyện Chương 368 ai mới là thần súng? Ba Vân, Thủ trưởng Nghe vị đại lão kia nói như thế thì Hà Huy liền trả lời Sau đó nhịn không được mà nhìn bùi đông lai một cái rồi hạ mệnh lệnh vào trong bộ đàm đem mô hình xe tan ra ngoài 2000m Tốc độ vẫn giữ 60 km trên. Vâng, thủ trưởng. Trong bộ đàm liền truyền ra một giọng nói. Mặc dù tên binh lính này không biết vì sao Hà Huy lại ra lệnh như vậy nhưng mà với một người quân nhân như hắn thì hắn cũng không dám hỏi nhiều mà liền thi hành. Nhưng mà... Khi trả lời xong thì hắn hoài nghi lỗ tai mình xảy ra vấn đề nên hỏi một tên chiến hữu bên cạnh mới vơn. U. Vinh. Quy. Quy. A. Rồi thủ trưởng kêu chúng ta đem mô hình này ra 2.000 m Tốc độ vẫn là 60 km trên. Đúng không? U. Vinh. Quy. Quy. Hân. Tên chiến hữu bên cạnh mơ hồ mà gật đầu. Thủ trưởng muốn làm gì? Chẳng lẽ lại có người có thể bắn trúng vào mô hình đến được 2.000 mét ư? Vô nghĩa cậu cho rằng tên kia là siêu nhân sao? Nghe được tiếng chiến hữu bên cạnh nói như thế thì sắc mặt tên binh lính đơ như cây cơ bức quá hắn vẫn làm theo mệnh lệnh của Hà Huy là đem mô hình người rơm trên xe tan chạy ra ngoài 2.000 mét. Cùng lúc đó, bãi bắn số 1. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn vào người Bùi Đông Lai. Thủ trưởng, ngài từng thị sát qua tổ chức Long Nha. Trong tổ chức Long Nha có người nào từng dùng súng ngắm mơ 99 mươi bắn trúng mô hình người rơm trên xe tan cách 2.000 m không? Trần Quốc Đào nhịn không được mà hỏi nhân vật số 3 trong quân đội bên cạnh. Mặc dù hắn có lòng tin vào Bùi Đông Lai hơn nửa thoạt nhìn Bùi Đông Lai cũng vô cùng tự tin nhưng mà hành động của Bùi Đông Lai vô cùng nghiệp thiên. Thế cho nên đã khiến cho phần tin tưởng trong lòng của Trần Quốc đào đối với Bùi Đông Lai dao động. Điều này chỉ làm được trên lý luận mà thôi. Vị đại lão kia mang theo vài phần chờ mong. Nói lòng nha có thể làm được hay không thì tôi không biết. Bởi vì trong Long Nha cũng chưa từng biểu diễn qua Trong lòng Trần Quốc Đào khẽ hốt hoảng Tuy rằng vị đại lão này không có cho ra một câu trả lời thuyết phục Nhưng mà Trần Quốc Đào lại nghe được ý trong lời nói của đối phương rằng Long Nha cũng khó làm được điều này Long Nha còn khó làm được Bùi Đông Lai có thể làm được ư Trần Quốc Đào bắt đầu có chút hối hận vì không đã ngăn cản hành động điên cuồng của Bùi Đông Lai. Như thế nào? Chẳng lẽ lão Trần Ông lại không tin tưởng vào vũ khí bí mật của mình ư? Trần Quốc Đào hơi có vẻ xấu hổ ngợt ngợt đầu. Nói tôi tin rằng hắn có thể thuận lợi bắn trúng mục tiêu ở bên ngoài 1.200m nhưng với lần 2.000m này thì không tin tưởng được. Bản thân tôi cảm thấy rằng tiểu tử này rất tự tin Vì đại lão này ý cười đầy mặt nhìn vào Bùi Đông Lai Trần Quốc đào nghe vậy thì nhìn về phía Bùi Đông Lai Thấy được Bùi Đông Lai vẫn bình tĩnh đứng đó chờ Hà Huy hạ mệnh lệnh Không riêng gì vị đại lão số 3 trong quân nhận thấy được Bùi Đông Lai vô cùng tự tin mà mấy vị đại lão khác cùng các thành viên của các tiểu đội đặc chiến cũng nhìn ra điểm này. Mặc dù là như thế. Mặc dù là vừa rồi Bùi Đông Lai đã biểu hiện nghịch thiên làm cho bọn họ cảm thấy được tài bắn súng của Bùi Đông Lai cũng không thua kém gì diệp thiên. Thậm chí là Bùi Đông Lai đã hơn diệp thiên. Nhưng mà bọn hắn vẫn cho rằng Bùi Đông Lai không thể bắn với một khoảng cách quá xa như vậy. Dù sao thì đây cũng chỉ là lý luận mà thôi. Trong chuyện này, lấy Diệp Thiên để so sánh. Thân là thành viên của Diệp Gia. Bởi vì thiên phú của hắn từ nhỏ đã xuất sắc. Thêm vào từ lúc nhỏ tuổi đã bắt đầu tổng quân cho nên hắn may mắn trở thành đồ đệ thứ ba của Diệp Cô Thành. Ở hắn xem ra, không nói riêng về hắn, ngay cả sư tỷ của hắn là Trần Anh cũng không thể làm được điều này. Thậm chí là Tiêu Phi, người từng được xưng là Long Nha thứ ba trong lịch sử cũng chưa chắc đã làm được điều này. Ở trong lòng của hắn, chỉ có vị thủ lĩnh Long Nha, người đứng thứ hai trên Long Bản. Người mà 18 năm trước ra tay đánh gãy chân của Bùi Vũ Phu. Diệp cô thành mới có thể làm được điều này Bởi vì sau khi dung hợp linh hồn với tiêu phi cho nên thính lực của bùi đông lai vượt xa hơn người thường Hắn nghe được cuộc nói chuyện của bị đại lão cùng với Trần Quốc Đào Hơn nữa hắn cũng nhận ra vẻ tín nhiệm trong mắt của những người đồng đội của hắn Đối với việc này thì vẻ mặt của hắn cũng không có bất kỳ vẻ biến hóa nào Hắn chỉ lặng lặng đứng đợi Hà Huy truyền ra mệnh lệnh. Báo cáo thủ trưởng, mô hình người rơm trên xe tan đã vào vị trí, mời thủ trưởng ra lệnh. Không biết bao lâu trong bộ đàm truyền ra một giọng nói. Giữ nguyên tốc độ, để mô hình chạy từ Nam xuống Bắc. Hà Huy liền hạ mệnh lệnh cho tên binh lính kia sau đó quay đầu nhìn về bồi đông lai thiếu úy. Cậu có thể tiến hành bắn. Báo cáo thủ trưởng, tôi muốn mượn chiếc xe gió của ngài một chút. Bùi Đông Lai cũng không có bắn liền mà hướng về Hà Huy rồi nói. Được. Dường như Hà Huy đã nhận ra Bùi Đông Lai muốn đứng ở trên xe để bắn cho nên hắn cũng không xin chỉ thị của vị đại lão kia mà liền đồng ý với yêu cầu của Bùi Đông Lai. Cảm ơn thủ trưởng. Bùi Đông Lai mỉm cười, sau đó đi tới chiếc xe dứt rồi nhảy lên bên trên xe. Sau khi lên xe thì Bùi Đông Lai liền nhắm. Các vị đại lão thấy thế thì liền cầm ốm nhòm nhìn về mô hình người rơm trên xe tan cách đó 2.000m. Mà thành viên của các tiểu đội đặc chủng khác lại ngừng thở nhìn vào Bùi Đông Lai. Lúc này đây, Bùi Đông Lai cũng không có vội vàng bắn mà cố gắng để cho bản thân mình bình tĩnh trở lại. Dần dần, dưới sự chờ đợi của mọi người, tâm tình của Bùi Đông Lai đã trở nên bình tĩnh. Nhịp đập của tim cũng đã ổn định. Giờ phút này, Bùi Đông Lai có cảm giác được khẩu súng trong tay mình là một bộ phận của cơ thể. Ngưng thần, ngừng thở. Bùi đông Lai dùng ớm ngắm trên súng nhìn vào mô hình xe tan cách hắn 2.000m trong đầu hiện ra vận túc của gió. Một giây, 2 giây, 3 giây. Ba sơn sau ở trong khi mọi người ngưng thở chờ đợi. Đoàn! Lại một tiếng sung vang lên. Tiếng súng vang lên giống như là một cái búa tạ đập vào tim của mọi người. Khiến cho trái tim trong lồng ngực của bọn hắn liền ngưng đập Thời gian ngưng lại, hình ảnh dừng lại Thông qua ốm nhầm thì các vị đại lão thấy được viên đạn đã bắn trúng vào mô hình người rơm trên xe tăng Ách! Thấy được một màn như thế thì tất cả các vị đại lão đều trợn to mắt Miệng mở to ra Hoàn toàn sưởng sờ ngay tại chỗ Hắn hắn thật sự làm được sao? Thành viên của các tiểu đội đặc chiến không có ốm nhầm để quan sát tình huống bên ngoài. Bất quá khi bọn hắn thấy được vẻ mặt ngây ngốc của các vị đại lão thì trong lòng liền hiện ra một câu hỏi như vậy. Dường như để trả lời vấn đề của mọi người. Bên ngoài 2.000 m Tên lính kia trường to mắt. Cà Lâm nói một. Mô hình đã bị bắn trúng rồi sao? Hình hình như là. Chiến hữu bên cạnh hắn nuốt nước bọt, lắc lắc đầu, dường như có chút không tin vào cảnh tượng trước mắt. Đi đi lên xem một chút. Tên lính kia liền mở miệng, hắn muốn đi lên xem, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Được. Tên chiến hữu liền tỉnh ngộ rồi bước lên, khi tới nơi thì hắn trợn to mắt ra. Mô hình người rơm trên xe tăng chỉ còn lại vài cọng rơm. Ờ, thật thật sự hắn vắng trúng sao? Thấy chiến hữu mình đơ như cây cơ thì tên lính điều khiển xe tăng không nhịn được mà hỏi. Không trả lời. Rốt cuộc là hình nộm bị bắn trúng hay là bị gió cúng đi rồi. Còn không có trả lời. Tôi đang hỏi cậu đấy. Trời ạ, hình nộm đã bị hắn bắn trúng. Tên này là yêu quái ngàn năm sau. Tên chiến hữu bên cạnh liền nói năng lộn xộn. Ách! Tên điều khiển xe tan chỉ cảm thấy đầu mình ôm lên một cái sau đó hắn quay trở lại doanh trại. Cùng lúc đó. Không đợi mấy vị đại lão lấy lại tinh thần, bùi đông lai là từ trên xe nhảy xuống. Tiểu bùi, hắn có thể làm được sao? Lúc này đây, các vị đại lão đã lấy lại tinh thần. Không đợi vị nhân vật số 3 trong quân kia mở miệng. Trần Quốc Đào đã giống như một con gà đá. Cả mặt đỏ bừng. Hô hấp dồn dập hỏi. Không trả lời, Bùi Đông Lai đứng thẳng tắp ngay tại chỗ, vẻ mặt bình tĩnh như trước. Thiếu úy, cậu đã cho tôi thấy ai là thần súng lợi hại nhất. So sánh với Trần Quốc Đào mà nói thì vị đại lão kia cũng rung động không ít. Thế cho nên giọng nói của hắn có chút rung rễ. Nghe được vị đại lão này nói như thế thì các vị đại lão còn lại cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Ánh mắt bọn hắn nhìn về Bùi Đông Lai tràn đầy vẻ không tưởng. Mà thành viên của các tiểu đội đặc chiến thì sùng bái ánh mắt cực nóng nhìn vào Bùi Đông Lai. Giờ khắc này. Giờ phút này trong lòng của bọn hắn thì Bùi Đông Lai đã là thần súng. Trong bọn họ không có Diệp Thiên. Dưới ánh mặt trời. Cả người Diệp Thiên giống như là đã ăn phải phân heo vào miệng. Khuôn mặt tái nhợt, hắn không ngừng lắc đầu, trong lòng tự hỏi hắn làm sao có thể bắn trúng được, làm sao bắn trúng được điều này con ghe nó làm sao có thể được.